Bảo bảo vô lương bà mẹ mập lạc của ta Ngủ ngủ Chương 20 bữa sáng rất quan trọng N Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fi Rết hình chầm chầm bữa sáng trên bàn đơn giản đến không thể đơn giản hơn Hai mẹ con liếc nhìn nhau sau đó không ai lên tiếng Tả thanh hàng đưa đũa cho hai mẹ con Hai người vẫn cao mày không chịu động đũa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 Vừa đen lại vừa cứng ăn vào không phát triển được đâu Phong Linh cũng không khách khiết Miệng cong lên tại sao không có trứng gà Không có trường gà thì thôi Có cháo kiều mạch cũng được Không thì ít nhất cũng phải có bánh bao hấp mơ chứ Phong Linh còn chưa nói hết bảo bảo đã chen vào ai Người ta không ăn mì đâu Sát thủ thúc thúc ngược đại trẻ con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 Người đừng có đi, chúng ta còn chưa được ăn sáng Sát thủ thúc thúc, người đừng đi Hắn ngừng lại, khẽ nghiêng đầu ta Đi mua trứng gà, bánh bao hết phạt cháo kiều, mạc Mỗi một chữ hắn đều nhấn mạnh Hai người không hẹn mà rùng mình Sau khi hắn đi, bảo bảo nhảy từ trên giường xuống Cởi dây trói chân cho mẹ Phong Linh nhớ mày, khẩn trương hỏi con trai, không phải con nói là không chạy trốn sao? Đúng vậy. Bảo bảo ngật đầu. Phong Linh không hiểu vậy, chúng ta đuổi hắn đi làm chi? Bảo bảo ngẫm đầu con nói là không trốn đi, nhưng cũng không nói là chúng ta sẽ chạy trốn chết. Phong Linh trợn tròn hai mắt, không hiểu con trai đang nói gì chạy trốn và chạy trốn chết có gì khác nhau sao?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 Con được di truyền trí thông minh của Nương Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.fif